Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi Chương 121 Bệnh Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzha huyển Không có kinh nghiệm chăm sóc tâm tâm niệm niệm Nhưng ít nhất bên cạnh còn có lứ má má Niệm niệm thân thể cường tráng Luôn là một cuộc cưng khỏe mạnh Mà tâm tâm thì từ lúc sinh ra đã gầy yếu Thân thể vẫn có thể trụ được Cho nên A huyển đối với chuyện ăn mặc của bọn nhỏ quản lý rất chặt Chi phí ăn mặc luôn thoải mái Những cung nhân phục vụ cũng phải kiểm tra sức khỏe Mặng không sẽ dễ truyền mệnh cho cục cưng Cũng không biết có phải vì A chăm sóc kỹ hay không Mấy tháng nay của cưng cũng không có sinh bệnh Mắt thấy niệm niệm trắng trẻo mập mạp chắc nịnh Tâm tâm cũng so với trước kia cường trắng hơn Trong lòng A huyện còn chưa kịp vui mừng thì Mùa xuân vừa đến Lại không biết là tại sao Tâm tâm lại sốt cao Sau đó thì niệm niệm cũng bị bệnh Cung nhân phục vụ là người phát hiện đầu tiên đã sớm báo với A huyện Thái An Hiểu Nhi Khoa ở Thái Y viện cũng được mời đến Vốn tưởng rằng chỉ là bệnh phong hàn mà thôi Lứ má mã cũng có nói lúc nhập xuân thì hải tử rất dễ bị bệnh Nhưng lần này đã 2 ngày rồi mà tâm tâm niệm niệm vẫn sốt cao không giảm Thật là đã không sinh bệnh thì thôi Bị bệnh thì sẽ rất nặng A huyện trong nhất thời cũng không nghĩ nhiều liền mời tất cả Thái An hiểu nhi khoa đến chiêu dương cung Đồng tính lớn như vậy Không bao lâu sau hoàng thượng nhận được tin tức cũng vội chạy đến Hắn cũng biết hai nhóc con bị bệnh Nhưng lại không nghĩ là nghiêm trọng như vậy Thái y đang bẩm báo bệnh tình của hai nhóc với A huyền. Thấy hoàng thượng đến thì hành lễ. Hoàng thượng vung tay lên, ngồi cạnh A huyền, nói miễn lễ, tứ hoàng tử và tiểu công chúa đến tột cùng là bị gì. Thái y không dám chậm chế, vội đáp. Hồi bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử và tiểu công chúa sốt cao không giảm còn đi kèm với tiêu chảy. Lúc trước bọn thần cho rằng là bị phong hàn. Nhưng tiểu hoàng tử và tiểu công chúa phát sốt cũng không có chuyện biên tốt. Hiện tại bọn thần đã đổi phương thuốc. Nội trong 3 ngày tiểu hoàng tử và tiểu công chúa hết sốt thì sẽ không sao nữa. Tang Uyển vừa nghe đã bắt được trọng điểm. Nếu là sốt Không giảm thì sao đã sốt hai ngày rồi? Hai tử nhỏ như vậy. Nếu cứ tiếp tục nóng như vậy. Nếu sốt đến hỏng cả đầu ớt thì sao? Phòng trừng ngữ cũng đã nghĩ đến A huyện sẽ hỏi như thế. thất giỏng đáp nếu ba ngày sau vẫn không hạ sốt. Lại đi tả không ngừng. Có thể kết luận là các tiểu chủ tử bị kiết liệt. Sốt cao không ngừng như vậy Vô cùng có khả năng bất quá Hiện nay thần cũng không thể xác định Thái y muốn nói lại thôi Mà hai người ngồi ở chủ vị Cũng đã hiểu được hắn muốn nói gì Dù sao hải tử còn nhỏ Cũng không thể dùng lời nói để đe dọa Thái y Đến tột cùng là tình hình thế nào Cũng chỉ có thể căn cứ theo biểu hiện lúc này của bọn nhỏ để chuẩn đoán Nghe vậy sắc mặt A huyền trắng bịch Nhưng vẫn chấn định Ngăn cản hoàng thượng đang nổi sợn Nói Như vậy làm phiền Thái Y rồi Thái Y không dám nói nhiều Lui xuống bốc thuốc Hoàng thượng coi trọng mệnh tình của hai vị tiểu chủ tử như vậy Thái Y Cัง không dám chậm trễ, mà U lại hết sức bình tĩnh, lại một lần nữa làm cho hoàng thượng phải nhìn A Uyển bằng ánh mắt khác. Nghe A Nguyễn nói một câu, lần này tâm tâm niệm niệm bị bệnh thực sự quái. Nói bắt đầu phân phí lý phúc mãn tìm nhũ máu đến. Lại gọi toàn mẫu người có tiếp xúc với tâm tâm niệm niệm đến ra hỏi. Hành động này cũng là ngoài sự liệu của Hoàng thượng. Vốn tưởng rằng mặc dù A huyện đã trưởng thành không ít. Nhưng nhất thời đối mặt với chuyện như vậy. Cũng sẽ bối rối mới đúng. Hiện nay A huyện đã hoàn toàn chứng minh được vi nấu tắc mạnh. Tề diễn chi trong lòng đã có lời để an ủi nhưng cũng không nói ra miệng. Cho đến khi A huyện phân phó xong, hắn mới nhìn thấy vành mắt mù quán của A huyện. Hoàng thượng nói, chấm phân phó Thái y đến phía sau chiêu dương cung túc trực. Tùy lúc có thể lập tức kiểm tra tình hình của bọn nhóc. Nàng đã hoài nghi tâm tâm niệm niệm bị bệnh là có nguyên nhân. Chấm sẽ điều tra Nàng chỉ cần chiếu cố thật tốt cho hài tử thôi A huyện gật đầu ôm lấy hoàng thượng Sau đó liền tựa đầu vào ngực hoàng thượng Thật lâu không nói Vừa đầu xuân Lúc này quần áo còn dày Hoàng thượng cũng không biết được là quần áo có ướt hay không Cho nên cũng không biết là A Quyển có khóc hay không Chỉ có thể vỗ vỗ lưng A huyện để nàng thoải mái. Hồi lâu, A huyện mới ngầm đầu lên. Tuy là đáy mắt hồng hồng, nhưng có thể nhìn được A huyện đang hết sức nhẫn nhịn không khóc. Thức ăn, quần áo và đồ dùng hàng ngày của tâm tâm niệm niệm đều có người chuẩn bị kiểm tra. Người hầu bên cạnh cũng là do thần thiết sốt lòng trọn lượng. Làm sao lại kiếp lị được? Nói đến phương diện ăn uống của hai cục cưng Có thể nói là an cực kỳ tỉ mỉ Hai nhũ mấu cũng được Thái bắt Mạc định kỳ Để ngừa nhú mấu bị bệnh sẽ lây cho cục cưng Mà đồ sùng mỗi ngày của cục cưng cũng vậy Mỗi lần đều được trùng nước sôi tiệt trùng rồi cục cưng mới dùng Đã vậy mà hai cuộc cưng lại bị bệnh A huyền không hiểu. Nếu nói là người bên ngoài làm. A huyền thật sự không nghĩ ra được còn ai đối nghịch với mình. Cũng hồ hiện nay chiêu dương cung này có thể nói là hoàn toàn nắm rõ trong tay. Người ngoài muốn hạ thủ thì rất khó khăn. Hoàng thượng chỉ có thể vỗ vỗ tay A huyền an ngủi. Bây giờ nói có vấn đề Chấm sẽ tra xem có manh mối nào không Nàng dùng bữa đi được không Lứ má mã nói cả ngày rồi nàng không ăn cơm Hay là ăn vài thứ đi A huyện lúc này mới nhớ là mình thực sự đã một ngày không ăn Gật đầu Phân phó cung nhân mang thức ăn lên Lư má má thấy A Nguyễn chịu ăn cũng thở phào nhẹ nhóm Sau đó xoay người vào nội điện chăn sóc tiểu chủ tử Lúc trước chủ tử bận rộn nhiều việc lại còn chăm sóc chủ tử Thì Lư má má sẽ nhắc nhở chủ tử dùng bữa Mà lúc này chủ tử cũng không nghe lọt tai May mà Hoàng thượng nói chủ tử vẫn nghe Bữa cơm này an Nguyễn dùng trong sự lo lắng không yên Nhưng vẫn ép buộc bản thân ăn không ít thứ Dù sao muốn chăm sóc con Không có sức lực thì không được Niệm niệm đã ổn Đến ngày thứ ba đã không còn sốt nữa Cũng ít đi tả hơn Như thế cũng không làm cho A Nguyễn thả lỏng chút nào Vì con gái tâm tâm không có dấu hiệu tuyên giảm. Cứ lúc được lúc mất không thấy khá hơn. Thái y đã đổi nhiều phương thuốc nhưng hiệu quả không có. Thái y chuẩn đoán bệnh của niệm niệm đã khỏi. Sợ cục cưng ở gần xét lại truyền nhiễm. A huyền đành phải tách đôi hai cục cưng luôn như hình với bóng. Niệm niệm cũng ngoan. Tuy là không thấy mũi mũi cũng có khóc nháo Nhưng lứa má má chăm sóc Niệm niệm nháo loạn một trận đang ngủ rồi Mà tâm tâm vốn luôn thấy không an toàn Ca ca luôn nằm cạnh lại biến mất Hơn nữa thân thể không khỏe Tiếng khóc yếu ớt Làm cho á nguyện đau lòng không sức Hẳn không thể để bản thân mệnh thay cho cổ cưng Lúc này A huyện vẫn đang ôm tâm tâm trong lòng dỗ sành. Hai tử còn quá nhỏ, cơ bản không thể uống thuốc nổi. Cho nên đành để cho nhú mấu uống thuốc sau đó cho tâm tâm bú sữa. Nhưng đến nay bệnh tình cũng không có khởi sắc. Theo như đề nghị của Thái Y, A huyện đành bất đắc dĩ bắt tâm tâm uống thuốc. Tiểu hài tử không giống như người lớn có thể uống thuốc viên Mà uống thuốc nước cũng rất khó Người lớn đôi khi còn không chịu được Uống chi tiểu hài tử tâm tâm này Mấm thuốc thế nào tâm tâm cũng không phối hợp chén thuốc chỉ có thể nhân lúc tâm tâm khóc mà mấm từng muống Mà bệnh không chỉ săn vặt mối trẻ nhỏ Huyền cũng nóng ruột mà sinh hoạt Trong miệng cũng nổi lên vài nốt nhiệt lở lót Động tính của chiêu dương cung mỗi ngày Hậu cung cũng không phải làm lơ Đã sớm có được tin tức Mấy người thức thời tất nhiên đã tặng quà tỏ vẻ quan tâm Mà Huyền mấy không nay bận rộn chăm con như vậy Các nàng cũng không có đến cửa gây chuyện Tự nhiên cũng có kẻ không thức thời muốn đến xem bộ sản bây giờ của A huyện. Mà A huyện đâu phải là người các nàng muốn gặp thì gặp. Bạch lộ nói một câu liền đuổi tất cả trở về. Các nàng cũng không thể nhiều lời. Chỉ là trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có bản thân biết thôi. Chỉ là lâm chiêu nghi cũng tự mình đến cầu kiến. A huyện không gặp nàng cũng yên lặng ngồi chờ bên ngoài. A huyện dù trong lòng chỉ nghĩ đến tình trạng của tâm tâm. Không muốn gặp những phi tần đó. Nhưng Lâm Chiêu Nghi đã chờ hơn nửa ngày. A huyện không thể không gặp. Chưa từng nghĩ đến ý đồ đến đây của Lâm Chiêu Nghi. Nhưng thực làm cho A huyện kinh ngạc. Thì ra là Lâm Chiêu Nghi nghe nói bệnh tình của tiểu công chúa Mới mang phương thuốc dân gian mà mình dùng đến cho A huyền Nhưng phương thuốc của Thái cũng không có hiệu quả Chẳng lẽ phương thuốc dân gian này lại dùng được Thấy A huyền không hiểu Lâm Chiêu Nghi cười giải thích Đại hoàng tử sinh ra đã hư nhược Bệnh tình cũng giống như tiểu công chúa Mức đầu nguy hiểm cũng không kém hơn tiểu công chúa Mỗi ngày đều uống thuốc cũng không có hiệu quả Người làm mẹ thấy thế đều đau lòng Muốn tìm mọi biện pháp Không thể làm gì khác hơn là sưu tâm những phương thuốc dân gian từng cách từng cách thử qua Nói khó nghe một chút thì là chữa ngựa chết thành ngựa sống Lúc biết được bệnh tình của tiểu công chúa Lâm Chiêu Nghi liền đem những phương thuốc đó đến Mặc dù không biết có công dụng hay không Nhưng tốt xấu gì đó cũng là tâm ý Dù sao nàng cũng là người từng chảy Đối với tâm trạng của A huyện bây giờ có thể hiểu được Thấy Lâm Chiêu Nghi nói vậy Trên mặt cũng không có phiền não hay lo lắng Chỉ là không màng danh lợi Nghĩ đến Lâm Chiêu Nghi muốn đại hoàng tử tương lai sẽ sống thoải mái hơn thôi A huyền gật đầu Nhận lấy phương thuốc Biểu đạt lòng biết ơn Những phương thuốc này muốn thu thập cũng không phải là thời gian ngắn Mặc kệ có dùng được hay không chí ít A huyền đối với Lâm Chiêu Nghi cũng cảm tạ Dù sao thai long vượng sinh ra chết Phượng cũng không phải là ít A huyện đối với con luôn chú ý, liền bởi vì đây là đôi thai long phượng duy nhất trong mấy chục năm trở lại đây của hoàng gia. Lúc này nếu tâm tâm không qua được, thì chuyện điểm lành sẽ trở thành chuyện tiếu lâm mất. Đừng nói đến A huyện không thể leo lên cậu vị, mà con trai nằm trong tả lót, địa vị cũng sẽ xuống dốc không phanh. Thế gian trước sở luôn thích dệt hoa trên gan hơn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết sỏi A huyện lúc này mặc dù là không đến mức cần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết sơi Nhưng so với những phi tần đến cửa để hạ vây xem kịch mà nói Hành động này của Lâm Treo Nghi làm A huyện cảm kích Lâm Treo Nghi cũng thẳng thắng Nhìn người ngồi ở chủ vị xinh đẹp sản sỡ Chỉ vì lo lắng cho tiểu công chúa mà đã tiêu tủy Nói thẳng Tần thiếp thật ra chỉ là muốn trao đổi thôi Thứ nhất là muốn cảm tạ nương nương đã chiếu cố mẹ con chúng ta Thứ hai là muốn nương nơ U Vinh Quỳ Quỳ O Nơ Cơm nợ một an tính ngày sau chiếu cố đại hoàng tử thật tốt A huyện hiện tại trưởng quản Lộc cung đối với mọi người trong hậu cung đều công bằng hơn nữa đối với những phi t tầng dưới chúng có con cũng chiếu cố rất nhiều mà hiện nay Lâm Chiêu Nghi có con trai đã cảm thấy hại lòng cũng không muốn tranh thủ tình cảm sủng án nữa Hiện tại Lâm Treo Nhi chỉ muốn chờ lúc con trai trưởng thành được phong vị cấp đất Đưa mình suốt cung dưỡng lão Mình đã rất thỏa mãn Lâm Treo Nhi tự nhận sau khi rời khỏi tranh đấu hậu cung Thấy so với người ngoài càng sáng suốt hơn Hoàng thượng đối với huyện quý phi đã sớm không chỉ là sủng ác cưng chiều nữa rồi Cho dù tiểu công chúa đi Nhưng vẫn còn tứ hoàng tử đó thôi Chỉ cần huyền quý phi còn ở đây một ngày Không khó để bảo toàn ngôi vị thái tử cho tứ hoàng tử A huyền gật đầu Nghe Lâm Chiêu Nghi nói lời này cũng không cảm thấy khó chịu Húng hồ đối với A huyền mà nói đó chỉ là tiện tay Xuất phát điểm của Lâm Chiêu Nghi là vì đại hoàng tử Điểm này A Nguyễn có thể hiểu được. Trong lòng đối với Lâm Chiêu Nghi càng thay đổi cách nhìn hơn. Bên phía hoàng thượng cũng tra ra kết quả. Thì ra là do một cung nữ hầu hạ tâm tâm niệm niệm bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn đã đến hầu hạ. Cho nên mới lây bệnh cho tiểu chủ tử. A huyện nghe xong không biết là nên vui mừng vì bọn họ trung thành với mình Hay là tức giận họ chuyện mệnh cho tâm tâm niệm niệm Đồng thời cũng thấy sợn bản thân Mình chỉ chú ý đến sức khỏe của ngũ mấu Lại bỏ sót người hầu bên cạnh tâm tâm niệm niệm Rốt cuộc chính mình sơ sót Tuy là phạm sai lầm Nhưng các nàng suốt cuộc vẫn là người của chiêu dương cung Cũng không thể quá nhấn tâm A huyện cũng không muốn để những người này tiếp tục hầu hạ Mà những cung nhân này nếu giữ lại A huyện cũng không biết phải đối xử với các nàng như thế nào Đành ban thưởng hậu hính rồi cho các nàng xuất cung Đồng thời luôn nhắc nhở cung nhân hầu hạ tâm tâm niệm niệm Đỡ phải phát sinh chuyện như thế nữa Tuy bệnh của tâm tâm không có phát triển thành ghiết lị Nhưng vẫn xây dưa sẵn co một tháng Cây ngọc lan ngoài cửa tỏa hương thơm ngát Cũng không thể lấn áp được mùi thuốc trong phòng tâm tâm Một tháng tỉ mỉ chăm sóc Bệnh tình của tâm tâm vẫn không chuyển biến Hoàng thượng càng tức giận hơn Nói nếu tiểu công chúa không khỏi bệnh sẽ chém đầu các thái y Các thái y đổi nhiều phương thuốc Dù vậy, bệnh của tâm tâm cũng không khá hơn Một tháng này A huyện cũng gầy đi một vong Không chỉ chăm sóc con Mà cung vụ cũng không thể bỏ qua Tuy là có bạc lộ và lý phúc mãn xử lý Nhưng cuối cùng A huyển vẫn phải xem qua Mặc dù là vậy Chọn trách trên người A huyển cũng không nhẹ Hoàng thượng nghĩ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách Tâm tâm không rời A huyển được Dù có nhiều người hầu hạ A huyển cũng phải tự mình làm Tuy nói hoàng thượng cũng hỗ trợ Nhưng rốt cuộc vẫn không bằng A huyển suốt lòng Nơ. Hừ. Hừ. Vinh. Huy. Huy. Vậy chăm sóc tâm tâm cả ngày lẫn đêm A huyện tiêu tuổi như có thể ngất xíu bất cứ lúc nào Còn chưa nói đến thân thể á huyện vốn hiếu Vì vậy Hoàng thượng đành quyết định Vừa uống thuốc Vừa dùng thử phương thức dân gian Tuy là Lâm Chiêu Nhi đã đưa đến phương thuốc được dùng qua, nhưng không giống với trường hợp của tâm tâm. A Nguyễn cũng không dám dùng loạn. Lúc này Hoàng thượng tự mình hạ chỉ sai người đến dân gian tìm phương thuốc. Quả là cái gì cũng có. Cho Thái chọn ra vài loại hợp lý. Trước tiên thí nghiệm trước, xác định không có tác dụng phu. Mới cho tâm tâm dùng thử. Hai bút cùng vẽ như vậy. Ông trời cuối cùng cũng có mắt. Mệnh tình tâm tâm dần chuyển biến tốt. Hoàng thượng chưa kịp thư giản thì đến lượt A huyền ngất xỉu. Các thái y luống cuốn chân tay bắt mặt chuẩn đoán cho A huyền. Kỳ thực A huyền cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là một tháng qua chăm sóc hài tử. Không nghỉ ngơi đầy đủ Thần kinh căng thẳng Lúc này biết tâm tâm không sao Thả lỏng nên mới ngất xỉu thôi Nghỉ ngơi vài ngày ăn uống bồi bổ sẽ không sao A huyền đã có thể nghỉ ngơi rồi Nhiều ngày như vậy cũng có thể từ từ hồi phục Sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn Hoàng thượng mỗi ngày chỉ có 3 điểm đến trượng triều ở chính sự điện, nữ tư phòng và chiêu dương cung. Mắt thấy ba bảo bối trong lòng đều khỏe mạnh. Tâm tình hoàng thượng cũng tốt hơn